Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ngoại ý muốn Cô khẽ căn môi bực mình mỉm cười Cho tới bây giờ cô cũng không muốn Làm cho anh khó chịu Thậm chí không có bất cứ một áp lực nào Không có chuyện gì cả Cũng chỉ là một cái hôn thôi Đôi môi đỏ mỏng của dương tư dục nở nụ cười Mắt nhìn thẳng vào anh Giống như trong lòng cô đang rất vui vẻ Cô không muốn để cho anh thấy được sự cổ sở Trong ánh mắt của mình Rất dễ biết Nụ hồn này có thể cho cô biết tất cả những việc mà cô muốn biết Về tâm sự của anh Về suy nghĩ của anh đối với mình Về rất nhiều Rất nhiều chuyện cô nên sớm biết rõ sự thật Cô là đã suy nghĩ quá nhiều Bạn bè thì chính là bạn bè Bất luận cô hy vọng như thế nào Ảo tưởng ra sao Thì bọn họ vĩnh viễn Cũng chỉ có thể là bạn bè Tim của cô trong nghe mắt rơi vào đáy cốc, Nặng nề khiến cô đến thở cũng là không nổi là một nụ hôn mà thôi. Cô lặp lại một lần nữa, tìm giường như bị dao đâm từng nhát từng nhát một. Cũng phải chờ từng chờ hôn qua, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng đâu. Nên hết hy vọng rồi, Dương tư dục tự nói với lòng mình, có vọng từng nhiều hơn nữa cũng chỉ sẽ làm tổn thương bản thân mình, còn nên lui về chỗ đứng của mình, thu hồi lại những tình cảm không nên có. Nghe cô một lần, rồi lại một lần vẫn lặp lại yêu cầu của mình. Còn biết vì sao tim của anh lại nhói lên một hồi. Bất chợt lúc này anh cảm thấy khoảng cách giữa miền vào cô càng ngày càng xa. Tư dục à, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Anh bất an mở miệng hỏi cô. Cho tới bây giờ anh chưa từng lo lắng cô sẽ bàn bội mình. Bởi vì cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh, là người bạn tốt nhất của anh. Nhưng mà vào lúc này nhìn nụ cười trên mặt của cô. Thế nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo sợ. Cô rõ ràng vẫn còn đứng đây Nhưng anh lại cảm thấy Cô đang cách anh thật xa Thật xa Cơ hồ như là sẽ rời khỏi anh vậy Đôi mắt đen của lân tĩnh hành Nhìn thẳng vào mặt của dương tư dục Nhiều là muốn tìm kiếm một chút gì đó Trong mắt của cô Nhưng cô lại cụp đôi lông mi dài xuống né tránh tầm mắt của anh Không muốn anh thấy rõ ràng nét mặt của mình Càng không thấy được Trong lòng của lưng tĩnh hành lại càng bất an Đôi chân dài lúc nãy lơi về phía sau Hiện giờ lại không tự chủ được mà bước về phía trước. Dương tự dục lùi về phía sau một bước. Quyết tâm giữ khoảng cách với anh. Đủ rồi. Thật sự là đã đủ rồi. Tìm cô vừa mới vừa rồi rất đau. Cô không muốn mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Chịu đựng thêm một lần nữa. Cô vốt tóc khiếp mắt lại nói. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Đầu có một chút không thoải mái. Cô tìm lý do rời đi. Trong lúc này cô không có cách nào đối mặt với anh. Anh có tình, nhưng cũng vô tình, quan tâm, đồng thời cũng làm tuần thương người khác. Để tôi đưa cô trở về. Lần tĩnh hành sợ hãi, không biết vì sao trong tim lại có một loại xúc động không nói nên lời được. Đừng, không cần đâu. Dương tù dục không một chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu đã quyết tâm muốn kéo dài khoảng cách, thì cô sẽ cũng ở cùng một chỗ, cùng với một không gian với anh. Tù dục à, cô tức giận sao? Lần đầu tiên lần tính hành luống cứng tay chân Dương tư dục trì lớp đầu Không có gì cả Chỉ là trong người tôi cảm thấy không thoải mái thôi Cô không muốn làm anh khó chịu cũng không muốn làm khó anh Tôi mò nói về chuyện áo cưới của tiên kim trợ gia Anh vẫn chưa bàn xong đó Lần sau tôi sẽ bàn tiếp Để tôi đưa cô đi về trước lần tính hành không thể giải thích được Vì sao lại có cảm giác kỳ lạ Như là hiện tại nếu không giữ được cô Thì cô sẽ biến mất vậy Dương tự dục đón lấy ánh mắt của anh, không hiểu vì sao vào lúc này anh lại còn có thể dịu dàng như vậy. Cô hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt anh, trấn định những cảm xúc rối tung ở trong lòng. Nhìn vào đôi mắt để luôn trấn định kia, nhưng giờ phút này thay vào đó là vẻ hoảng hốt, như là đang lo lắng chuyện gì. Lo lắng độ hôn kia có thể phá hủy sự hợp tác bấy nhiêu năm giữa bọn họ sao? Hay là lo lắng cô sẽ rời đi, sẽ không thay anh làm việc ư? Nếu sự thật là như vậy, anh lo lắng cũng đúng. Cô muốn làm cho anh an tâm, nhưng không biết nên nói như thế nào, để cho lòng của mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi cần bình tĩnh lại một chút. Về nụ hôn kia, cô cũng sẽ giống như anh còi như đó là một sai lầm không đáng để ở trong lòng. Rồi sao đi nữa, tôi cũng không thể xa sánh với anh. Không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi. Cô cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để cho anh hiểu về nụ hôn kia cô không thể hoàn toàn thờ ơ được nghe thấy vậy lương tĩnh hành không biết nên nói gì ca Cả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net